Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 148 đến 1 Hoàng Hương đến rồi chạy mau một 1 e, Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyzcbteban0209 Bè ta an dễ ly na sang Trong lòng đồng nhạc nhạc nhớ lại Lúc huyền lăng phong nghe được lời của thiếu nữ kia Lập tức cáo gắt nổi trận lôi đình Dù sao tiểu nha đầu này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng trong tiềm thức đã không thích nàng Đặc biệt khi hắn chứng kiến thiếu nữ này xông vào trong phòng Lại tóm chặt lấy đồng nhạc nhạc Lúc đó khiến hắn nhìn thấy vô cùng khó chịu Hơn nữa bây giờ thiếu nữ này dám dùng dọn điệu như vậy Nói chuyện với hắn tưởng rằng lá gan mọc lớn hay sao Trong lúc huyền lăng phong nổi trận lôi đỉnh Khói mắt thiếu nữ áo trắng lại cũng không thêm liếc nhìn hắn một cái Mà là đôi mắt long lanh chuyển động Ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người đồng nhạt nhạt Trái ngược với ánh mắt thách thức nhìn về phía huyền lăng phong Ánh mắt thiếu nữ áo trắng đổ sồn trên người đồng nhạt nhạt Nhưng lại nhu tình như nước Ngượng ngùng đáng yêu Tiểu nhạc tử, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối với lời cảm tạ của thiếu nữ áo trắng, đồng nhạc nhạt lại khẽ con môi cười một tiếng. Đây là điều ta nên làm. Nàng không cần nói cảm ơn. Hơn nữa, kỳ thật chuyện này cũng không phải công lao một mình ta. Công lao của thập tam gia là lớn nhất. Đồng nhạc nhạc mở miệng nói Huyện lăng phong nghe vậy Lập tức vinh mặt Giáng điệu vẻ mặt thật ngạo mạn Thiếu nữ áo trắng thấy vậy Lại tràn đầy khinh thường xì một tiếng Tỏ vẻ khinh thường Ta có mắt nhìn ta xem ra Nếu không phải do tiểu nhạc tử ngươi Hắn sẽ mặc kệ chuyện này Này ngươi làm sao lại nói chuyện như vậy Cho dù như thế nào Đều là bổn vương cứu ngươi Ngươi cũng không nói một tiếng cảm tạ, có lễ phép hay không hả? Nghe được lời này của thiếu nữ áo trắng, huyền lăng phong lập tức phát hỏa. Tuy rằng chuyện vừa rồi, hắn quả thực không có bao nhiêu lưu tâm để ý tới. Nhưng mà nói sao đi nữa, đều không phải là hắn ra mặt cứu nàng sao. nha đầu này càng khiến hắn cảm thấy nhìn không vừa mắt. Trái ngược sự tức giận của Huyền Lăng Phong thiếu nữ áo trắng đối với Huyền Lăng Phong cũng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt dáng vẻ hiện tại của hắn vinh váo tử đắc là kiểu nàng vết nhất. Kết quả là thiếu nữ áo trắng lập tức phản kích trở lại. Cái gì mà ta không có lễ phép? Người có lễ phép sao? Hơn nữa, cái gì mà gọi này chứ? Ta có tên ta gọi là Đường Yên Nhi. Sau khi đường Yên Nhi mở miệng vừa nói dứt lời, dường như là nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu. Đối diện với đồng nhạc nhạc, lại là nụ cười vui vẻ thay đổi cực nhanh, khiến huyền lăng phong tức muốn thổ huyết. Đường Yên Nhi này, lúc đối với hắn là dáng vẻ một người đàn bà tranh chua. Còn lúc đối diện với đồng nhạc nhạc, lại là dáng vẻ cực kỳ dịu dàng. Thật sự đáng ghét. Trong lúc huyền lăng phong thở hồn hền nghĩ vậy Chỉ thấy đường yên nhi hé mở làn môi hồng Mở miệng cười nói với đồng nhạc nhạc Tiểu nhạc tử ta là đường yên nhi nhớ ký nha Hôm nay cảm ơn ngươi cứu mạng Nếu như ngày sau tiểu nhạc tử có cần ta giúp đỡ Ta khẳng định không nói hai lời Giúp bạn không tiếc cả mạng sống Ha <cười> ha Vậy nhân tiện cảm ơn nhé. Đối với lời nói có phần sang hồ của Đường Yên Nhi đồng nhạc nhạc không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ cảm thấy Đường Yên Nhi là một tiểu cô nương vô cùng dễ thương thú vị càng cảm thấy yêu mến. Dù sao, vừa nhìn Đường Yên Nhi liền biết là tiểu nha đầu này người cởi mở và thẳng thắn, thuần khiết dễ thương như thế. Có cái gì cứ việc nói thẳng điểm này quả là rất giống huyền lăng phong đây. Trong lúc đồng nhạc nhạc nghĩ thầm như thế, Đường Yên Nhi nghe được lời này của đồng nhạc nhạc trong lòng không khỏi ngọt ngào. Mặc dù nàng cảm thấy thiếu niên này tuấn tú nhưng lại là một thái giám thật sự đáng tiếc. Nhưng mà nàng lại vô cùng thích thiếu niên này. Nếu không phải bị hạn chế về thời gian Nàng nhất định sẽ nói chuyện nhiều hơn cùng thiếu niên này Chỉ là Nhìn thấy sắc trời bên ngoài Nhớ lại bản thân đang mất tích một khoảng thời gian không ngắn Khẳng định người ở bên ngoài sốt ruột muốn chết Nghĩ tới đây đường yên nhi hé mở làn môi hồng Mở miệng trả lời đồng nhạt nhạc Tiểu nhạc tử ta đi trước Nhưng mà ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt Ừ, trên đường cẩn thận, hẹn gặp lại Nghe được đường yên nhi nói, đồng nhạc nhạc lập tức mở miệng trả lời Đường yên nhi nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng Lập tức chậm rãi xoay người rời đi Nhưng mà, nhìn dáng vẻ đường yên nhi kia cẩn thận bước đi Dễ nhận thấy đối với đồng nhạc nhạc có chút lưu luyến không rời Cho đến khi bóng sáng đường Yên Nhi biến mất tại cửa Đồng nhạc nhạc mới từ từ thu hồi ánh mắt Không ngờ được Lại đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của huyền lăng phong tràn đầy không vui Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn huyền lăng phong biếu cao dáng vẻ của một tiểu hài tử tức giận Thấy vậy Đồng nhạc nhạc không khỏi cảm thấy buồn cười Thập tam ra Người sao thế Đã là người lớn Vẫn còn chấp nhặt cùng tiểu cô nương nhà người ta sao? Hừ. Cái gì chấp nhặt? Chỉ là số nha đầu rất không hiểu lễ phép Bồn Vương hy vọng Đời này cũng không muốn gặp lại nàng Bởi vì hắn không chịu được ánh mắt Cái tiểu nha đầu kia nhìn đồng nhạc nhạc Thật sự làm cho người ta tức giận Đối với tâm tư của huyền lăng phong Đồng nhạc nhạc không biết Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Huyền Lăng Phong thở hồn hện Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy buồn cười Còn không chờ nàng mở miệng nói chút gì đó Lại thấy bóng thấy tiểu kính tử canh giữ ở bên ngoài Mặt may hết sức lo lắng Đầy vẻ bối rối đột nhiên tiến vào Có lẽ bởi vì quá mức bối rối thiếu chút nữa liền đụng vào Huyền Lăng Phong Huyền Lăng Phong vốn là vì chuyện vừa rồi đã rất tức giận. Bây giờ trông thấy dáng vẻ tiểu kính tử đầy vẻ bối rối. Chỉ thiếu chút nữa đụng vào hắn. Thấy vậy, gương mặt thanh tú của Huyền Lăng Phong cao lại một cái. Mở miệng liền hét lớn một tiếng. Cút đi có biết đi đứng hay không? Có dụt đuổi theo ở phía sau ngươi sao? Làm cho bổn vương hết sức mất mặt. Bị huyền lăng phong mắng như tát nước vào mặt tiểu kính tử lập tức sợ đến cục đầu xuống, vẻ mặt sợ sệt. Nhìn thấy dáng vẻ tiểu kính tử khiếp đảm, khiến huyền lăng phong bực bội cuối cùng lại tức giận gào thét. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được lời này của huyền lăng phong tiểu kính tử mới nhớ lại sự việc, lập tức mở miệng giật mình la lên. Không tốt, ra, hoàng thượng tới. Nghe được lời của tiểu kính tử Huyện lăng phong vốn mặt mày tức giận Nay khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đổi Trên mặt Lộ vẻ hết sức lo lắng Bối rối Cái gì Hoàng Hương đến đây Hoàng Hương làm sao đã trở về rồi Hiện giờ Hoàng Hương ở nơi nào Trái ngược với sự tức giận vừa rồi Huyền Lăng Phong hiện tại giống như là trẻ con làm sai Sợ hãi bị người lớn bắt được Đối với vẻ mặt bối rối của Huyền Lăng Phong Trên mặt đồng nhạc nhạc cũng vẻ có hoảng phốt Dù sao nếu như bị Huyền Lăng Thương biết Bọn họ ở cái nơi như phỉ thuế các này Hậu quả thật khó lường Đặc biệt Nơi này còn do nàng gợi ý Huyền Lăng Phong tới Nếu như bị Huyền Lăng Thương biết chuyện Không biết có sẵn dự. Vẻ nàng ra làm đôi hay không?